Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Được lời khen Tư Sương cười toe tuét Lâu lắm rồi mới có người khen tôi đó Cảm ơn cô út nghe Mỹ Uyên ăn xong Đồng hồ tay của cô chỉ hơn 2 giờ chiều Đinh bụng không ngủ tiếp Cho nên Uyên lấy vali ra soạn đồ để treo lên móc Cô giật mình khi phát hiện trong vali của mình Có một cành hoa hồng còn tươi đặt ngay trong đó Kỳ vậy ta Mỹ Uyên không hề đặt cành hoa này vào chung với quần áo của mình. Và lại nếu có đặt vào đó thì qua chặng đường hơn 5 tiếng đồng hồ, cánh hoa hồng không còn tươi như mới hái thế kia. Mà loại hồng vàng này không phải nơi nào cũng có. Cánh thì to, thân cao, lá nhỏ. Là đặc trưng của loại hồng mà nếu Uyên nhớ không lầm thì chỉ có ở ngay trong nhà mình đây. Do là trước kia lúc sinh con thì cha cô đã lấy giống từ nước ngoài đem về ươm. Và ra hoa Nhưng vài năm nay do không có người chăm sóc Cho nên hầu như bốn chậu hồng vàng nhà cô đã chết Và tuyệt chủng luôn Vậy mà Điều làm cho Mỹ Uyên sững sở lúc này là việc Ai đã đặt cành hoa vào vali mình Và đặt vào lúc mà cô không hề hay biết Liệu nó có liên quan gì tới mâm cơm hồi đầu hôm không Bao nhiêu câu hỏi khiến cho suốt từ đó tới sáng Mỹ Uyên không sao ngủ lại được Và cô cũng không buồn sắp xếp đồ đạp, mà chỉ biết ngồi ngẩn ngơ thôi. Hồi nãy cô không quan tâm lắm cái vụ mâm cơm, nhưng bây giờ thì chỉ một cành hoa nhỏ kia thôi. Cô lại thấy không hề yên lòng, chắc chắn là có điều gì đây. Cô Út ơi, dậy sớm tập thể dục đi rồi vào mà ăn cháo kìa. Tôi có nấu nồi cháo cá ngon lắm để cô ăn bù lại cái bữa đêm qua đó. Nghe tiếng của Tư Sương, Mỹ Uyên phải nói vọng ra. Được rồi, cảm ơn chị, lát nữa tôi ăn nghe. Cô thấy cần một cuộc tản bộ với không khí trong lành buổi sáng để cho khuây khỏa bớt căng thẳng. Cho nên, thay đổi thể dục, Uyên đi ra sau vườn. Mảnh đất mà ngôi biệt thự của cha cô tọa lạc rộng đến 5-6 hectare. Một phần chung quanh nhà thì được vây quanh bởi tường rào cao, có cửa thông ra phần đất phía sau khá rộng dẫn tới dãy đồi tít tắp đằng xa kia. Ít khi nào Uyên một mình đi lên phía sườn đồi thoai thoải đó, mặc dù vào những buổi sáng ở đó rất là đẹp, đặc biệt là cái lúc mặt trời vừa lên. Có lần, Mỹ Uyên đã nhìn thấy cha mình đứng trên đó, nhìn về phía vầng Thái Dương vừa nhô lên. Ông nhìn có vẻ say sưa lắm. Đến khi bắt gặp con gái mình nhìn mình từ sau thì bỗng dưng ông nổi nóng, liền xua đuổi Uyên vào nhà ngay. Sau đó thì Uyên có hỏi cha mình tại sao như vậy. Thì lúc đó, ông có vẻ lấy lại bình tâm, vỗ vai cô mà nói, chỗ đó mặt trời lên đẹp lắm, nhưng có lẽ không nên xem. Nhất là con lại còn nhỏ nữa. Mỹ Uyên hỏi ngay, nhỏ thì đâu có ai cấm nhìn mặt trời lên chứ ba. Cha cô không vừa lòng lắm. Với cách hỏi của con Nhưng ông cũng chỉ nói rằng Con biết vậy là đủ rồi Rồi thì chẳng hiểu sao nữa Ông ra lệnh cho mọi người trong nhà Kể cả cô Từ nay không ai được ra chỗ sườn đồi Nhất là cái phía gần vực đó Nơi đó rất nguy hiểm Ông chỉ nói có thế thôi Nhưng mà người nhà thì từ tư xương Sáu tài xế Và cả mấy người làm vườn nữa Không ai dám trái ý Có lần Tư Sương còn nói với Mỹ Uyên rằng mỗi lần tôi đứng bên sườn đồi đó mà nhìn xuống vực sâu thì tự nhiên là tôi chóng mặt ngay. Từ ngày đó cho tới nay đã hơn 5 năm rồi, cha của cô đã mất. Nhưng mấy lần về ở đây có lúc đến vài tháng, chưa lần nào Mỹ Uyên có dịp trở ra đây. Cho đến sáng nay cũng vậy, cô chỉ muốn đi một vòng ở phần vòng rào của ngôi nhà thôi. Cho nên khi vừa đi tới tường phía sau thì Uyên quay ngay lại. Tuy nhiên khi vừa xoay người đi thì chợt cô nghe tiếng đàn ở đâu đó vọng lại bên tai. Ban đầu Uyên ngỡ đó là nhạc từ máy radio nhưng khi nghe kỹ thì không phải ai đó đang đánh đàn guitar mà lại lúc chơi lúc ngừng. Quảng thời gian người chơi đàn ngừng lại chính là những lúc Mỹ Uyên cụt hứng lào bào một mình đã chơi ấy, thì chơi cho trọn vẹn đi. Nhưng chính uyên không phải chờ lâu, ngay lúc đó thôi tiếng đàn lại vang lên. Lần này lại Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net